ngọ tầm khoảng 10 giờ cho đến 12 giờ trong khoảng 2 giờ đó mình chỉ ăn ngày một bữa thôi nhưng mà khi mình mới sống khi mình mới tập sống thì khi cái thân mình nó vừa cái thân mình nó quyển Ly được hai bữa à nhưng mà cái cái tâm mình đó cái dụng của mình nó chưa có Nó chưa có tham Nó làm chủ được cái phần ăn này một bữa Nhưng mà nó chưa có ly tham Cái tâm và nhiều khi nó vẫn còn thèm thường <cười> Chưa đến giờ ăn mà nó còn muốn <cười> ăn Thì lúc này Phật dạy mình phải y ly tham Y ly tham có nghĩa là mình phải quán Mình xả cái tâm Thèm này, cái tâm dục tầm này Chưa đến giờ ăn mà nó muốn ăn Thì Phật dạy mình phải quán quán là thức ăn là gồm giống bất tỉnh để nó giúp cho mình xả cái dính mắt này từ đó mà nó giúp mình vượt qua cái cái dục này đó cho nên ban đầu mình muốn mình quyển ly cái dục cái tâm tham về cái dục ăn này á thì Phật dạy mình phải sống đúng với hành thiểu dục Youtube ăn ngày một bữa và khi nó đã ly được rồi á thì lúc này nó chưa có Nó chưa có đoạn hẳn đâu Nó còn chi phối trên cái phần tâm của mình à, Thì lúc này là Phật dạy mình Phải đi đi thao Do mình sống đúng cái Hoàn cảnh phạm hạnh Cho nên cái cơ thể mình Nó không có tốn hao năng lượng nhiều Ăn ngày một bữa Về ngoài chơi vô sự Do mình sống như vậy mà Cái cơ thể mình nó không có phi hoa đâu được Và nó sống nó xả Nó không còn dính mắt để tâm tư của mình phóng dật theo chuyện đời theo cuộc sống thế gian cho nên nó không có làm cho mình bị bận luận nhiều về cái về cái thế gian. Từ đó mà tâm mình từ từ nó xả dần. Và mình cứ sống như vậy đi. Và mình cứ hành trì như vậy đi. Và mình giữ tâm tinh cần như vậy đi. Thì một thời gian nào đó thì cái dục tâm cái dục mà ham ăn này từ từ nó nó mất Nó đoạn Nó không còn ràng buộc Tại hạn như Thầy bây giờ Đến việc ăn là Thầy ăn à, Nó không còn một cái niệm gì mà an muốn về ăn Thật sự Mỗi khi lên Thầy ngồi thì ăn Thầy ráng ăn Ráng ăn để mà Cho cái cơ thể này nó nó có sức Để mà Phật tử có duyên Ai có duyên mình còn Ừ, trả lời mình còn à, Giúp cho mọi người Biết pháp mà tu tập Là như vậy Chứ nó không còn ham muốn cái này Cho nên do chúng ta hậu trì giới Mình sống đúng cái cái giới như vậy Thì từ từ cái dục này Từ từ nó rìa Chứ chúng ta không thể mình Dùng một cái pháp nào đó à, Để mình ức chế đó Tu tập để mà nó rìa Do chúng ta sống đúng cái phạm hạnh này Do chúng ta có tri kiến hiểu biết về các pháp để mình trị thay tri ký mình xả nó thôi Cho nên cái giới được nó là cái hành để liên Để nó giúp cho chúng ta đưa đến đoạn từ các đồng học là như vậy Cho nên Đức Phật nói Vô thượng cứu cách phạm hạnh Đó là giải thoát Chúng ta làm sao phải sống đúng cái phạm hạnh này Cho nên ngày xưa Đức Phật Ngài dạy cái này rất là kỹ Rất là kỹ cho thánh, cho đệ tử của Ngài Và Trong đó tất cả người cư sĩ, tại gia đều phải thông suốt về cái bộ giới luật này gọi là ngày xưa là giới bộ Phátim Mô Kha Trong cái chuyến Thầy đi ra ngoài Quy Nhân Bình Định Thầy giảng cái bộ giới này là 20 ngày rồi và trong đó nhiều câu hỏi Phật tử thắc mắc thì hỏi cũng nhiều lắm, thầy cũng trả lời làm cho họ thông suốt. Ừ. Thì thầy giảng cái buổi giới này dựa trên cái bài kinh Sa môn quả à, do cái à, nhân duyên là vua A Sát Thế đó đến vấn đạo Đức Phật. Thì lúc đó vua A Sát Thế cùng à cùng các đại thần rồi là người hầu cận là số lượng đi theo đoàn là cũng gần 500 người à. thì Thánh chúng điện cử của Phật lúc đó là 1.200 1.000 trên 1.000 vị trong cái buổi mà Đức Phật giảng về cái bộ kinh cái bài kinh Sao Vũ Quả này Đức Phật ngài lần lượt Ngài nói hết tất cả từ chi tiết đời sống phạm Hạnh của người xuất gia à, trong đó Cũng có người cư sĩ đại gia nữa Đức Phật Ngài giảng rất là rõ Cho nên trong cái đợt Thầy ra quý nhân Thầy giúp cho à, Quý tư sinh Hầu hết là quý sư cô Đã từng Học Pháp, Hành Pháp, Trưởng Lão Cách đây mười mấy năm rồi trước Và trong đó có Phật tử nữa Đến vào giữa trong cái buổi à, Buổi học đó. Cho nên là ngày nào là Thầy cũng giảng dạy về cái thánh giới này Một ngày chỉ có được một phần giới thôi Chứ không có nhiều Mà Thầy chia sẻ Thầy triển khai là Một cách chi tiết để giúp cho quý quý sư cô ấy và Phật tử người ta Giác ngộ ra cái thánh giới này Cho nên cuối cùng người ta thấy rằng là Với luật của Phật để sống đạo đức thôi Để mà nó giúp cho chúng ta đưa đưa đến đoạn trừ các hậu hoặc Để không còn phiền nào Là như vậy đó. Thì à, cái bộ giới này đã, Thầy đã giảng xong Nó rất là căn bản, thiết thực lắm đó. Cho nên sau này trong cái chuyến đi miền Bắc này Thầy vào Nam, Thầy sẽ tỉnh dưỡng Thầy dành thời gian để mà Thầy làm lại cho xong cái bộ giới này Rồi Thầy sẽ gửi cho quý Phật tử Mình nghe lại Đó là cái kiên chỉ nào Quan trọng cho à, Cho con đường Để mà chúng ta hành cái bát chánh đạo Thì cái bộ giới này Thầy triển khai nó Nằm trên cái Tám cái lớp bác chánh đạo Mà trước đây trưởng lão Ngài ngày đó à, Muốn sau này mở ra cái lớp này Nhưng mà qua cái cái buổi học của Quý Siêu Cô đó Là Thầy cũng à, đã sơ được Dạng giấc cho Quý Siêu Cô Nhìn ra cái lộ trình tu tập của Bác Tết Đạo Một cách rõ ràng Không còn nghi ngờ không còn mơ hồ điện gì Cho nên sau này Phật tử có duyên chúng ta sẽ nghe lại Mình sẽ chờ nghe lại cái, cái phần thánh giới quẩn của người xuất gia và người cư sĩ tại gia. Chúng ta cũng phải học và biết về cái thánh giới mà Phật dạy cho người xuất gia. Thì trong cái cái phần giới đó, Đức Phật Ngài có dạy cho địa cử của Ngài nó có bốn phần. Bốn phần để mà đưa đến Đoạn trường các lầu hoạt Hướng đến dịp đến bà Thứ nhất là Thánh dưới ủng Thứ hai là Thánh hậu trì các căn Thứ ba là Thánh tránh niệm tỉnh giác Thứ tư là Thánh kỹ dục tri trúc Cho nên ngày xưa Bốn thánh này Bất cứ Các vị vị kheo nào Khi đã xuất gia Thọ cuộc thuốc giới Thì các ngài điều hành Hạnh trong bốn cái khá pháp này và làm sao sống cho nó đúng 4 tháng pháp này ý là dần dần tất cả các lầu hoặc tham sân si bạn Nghi dần dần trên cái đời sống này nó sẽ liên và đưa đến đoạn nghiệp cho nên ngày xưa Đức Phật ngài nói điều này ai mà hành Phạm Hạnh sống đúng 4 tháng pháp này thì người này sẽ sẽ về nước bạn sẽ hướng về nước bạn cũng giống như là à, các con sông, đó các con suối từ khắc khe núi nó đổ về sông Hằng nó xuôi về sông Hằng và khi nó đổ về sông Hằng rồi thì sông Hằng này từ từ sẽ xuôi về biển Đông chỉ cho là cái sông Hằng cái sông lớn nhất của Ít Độ đó thì tất cả nhánh sông Khe suối, các hướng đều đổ về sông Hằng Và cuối cùng là sông Hằng sẽ đổ ra đại dương Mà đại dương đây là gì? Đức Phật chỉ rằng đó là nước Bàn Biển lớn đó Cho nên khi mà chúng ta sống trên các hạnh pháp này 4 thánh pháp này Lần lượt nó giúp cho mình đoạn trừ tất cả mọi cái phiền não Tham, sân si, mạng nghi của mình Dần dần tâm chúng ta nó cũng sẽ xu về nước Bàn Hướng về nước Bàn Mà khi sống và tu tập bốn thánh pháp này Nó không có hành ức chế một cái pháp nào trên đó à. Cho nên trước đây là chúng ta biết thánh pháp của Phật, của trượng đạo Là đa phần chúng ta chưa có thông suốt về bốn cái thánh pháp này Thứ nhất là thánh giới ủng Thứ hai là thánh hậu trì các căn Thứ ba là thánh tránh niệm tỉnh giác Thứ tư là thánh thiểu dục chi túc À, mọi người cũng có sống 4 Thánh Pháp này Nhưng mà không có hiểu rõ Chưa có giác ngộ ra Cho nên cuối cùng là chúng ta tu tập bị ức chế Cho nên khi mình tu tập à, Theo lộ trình bát tính đạo của Phật Mà cha, mà chúng ta không có giác ngộ 4 chân lý này 4 Thánh Pháp này Thì chúng ta tu tập Là hầu hết là mình là Không có đưa đến giải thoát được Nếu chúng ta có tinh cận, tu tập thì nó cũng dặn chân thải trọt. Mà ngày xưa Đức Phật còn dạy chúng ta là mình tinh tấn nơi những điều chưa thông suốt, mình tin tấn nơi những gì mà chưa giác ngộ, mình hành theo cái điều sai đó thì nó là tà tinh tấn. Cho nên cái pháp của Phật đó mình khi tu đó, chúng ta phải giác ngộ nó ra Và khi mình giác ngộ nó ra thì mình hậu trì cái cái cái pháp đó cái hành động đạo đức đó. Mình quyết tâm mình sống thì mình đưa đến độc là như vậy Ừ chứ Phật không có buộc mình là phải ức chế một cái gì trên cái giới ngạ đó ví dụ bây giờ trước đây cái Những lão này có vậy chúng ta cái pháp tu tập là ngăn ác, diệt ác, phải không? Thì cái pháp ngăn ác, diệt ác á, Phật có dạy là Mình dùng cái pháp như lý thức ý Khi mà mọi cái thứ này ác pháp nó đến Thì chúng ta phải dùng cái pháp như lý thức ý này Mình tắt ý mình xả Và trước khi tắt ý xả Thì Phật dạy chúng ta là mình phải thông suốt á thông suốt cái pháp này như thật mình rõ ràng mình không còn nghi ngờ không còn mơ hồ gì nữa thì lúc này là mình quyết tâm mình hành động mình tác ý mình sản cái cầu hướng ấy, tác ý nó chỉ cho là cái hành động quyết định cuối cùng để mình làm hay không làm thấy không ví dụ bây giờ chứ khi mà chúng ta muốn quyết định làm cái việc gì đó mình phải tính tốt cho nó kỹ mình phải tính tốt suy tương cho nó kỹ cái việc làm đó là mình mới quyết định mình làm khi mình suy tư chỉ cho là mình tư duy nhất. mình dùng cái chánh kiến mình tư duy mình hiểu cái pháp nó như thật và khi mình thông suốt rồi thì lúc này mình quyết định là không có làm theo cái điều đó đó Mình hộ trì cái cái đạo đức này Là mình hướng tâm, mình tác ý, mình xạ. Cái tác ý Nó là cái pháp làm chủ Mình giữ tâm mình bất động Là nếu mà cái điều ác nó đến Mình, mình hành theo cái ác này Làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh Thì quyết tâm không làm Đã. Cho nên cái pháp tác ý là nó nhắc mình Không có được làm cái này Khi mình giác ngộ ra cái điều ác đó Mình nhắc tâm, à, không có được Mình làm cái này, làm khổ mình khổ người nè Không được làm giữ cái tâm mình bất động Thì lúc này là chứng lão này vậy mình À, thôi các pháp là vô thường Sống theo nó là khổ nào. Tâm này hãy bất động, thanh thả ngang là vô sự Thì lúc này mình tác ý ra Để mình làm chủ tâm mình bất động trước cái pháp Mình không hành theo Đó là dư lý tức ý Đó là ngăn án vị đá. Nhưng mà trước đây mọi người chưa có hiểu cái pháp này. Nghe chữ lão dạy đó, à, các con nên nhớ cái gì nó đến đó, tất cả cái gì nó đến, con kiến tác ý điều này. Tâm bất động thanh trả ngăn lạc vô sự. Phải không? Ngài dạy bệnh như vậy đó. Nhưng mà có người người ta không có hiểu cái ý mà Ngài dạy như, à, Trước khi tắt ý câu tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự đó, Thì trong cái ý câu nói đó này, Vậy là, là mình phải hiểu hết sự thật Một cái nhân quả của mình Mình biết mình làm chủ đó Mình đừng sợ hãi nó Rồi mình dẫn cái tâm mình Hướng vào cái câu hướng Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự Để tâm mình nó làm chủ Cái pháp này Không hành cho nó đó. đó là cái pháp mà Ngăn ác gì ác Phật và trưởng đạo đã dạy chúng ta như vậy. Mà khi chúng ta thông xuống rồi, chúng ta giữ cái tâm mình không làm. Đó là ta ý đó. Tá ý là mình nhắc tâm mình à không được làm cái hành động đó. Đó là tá ý nha. Còn cái câu mà tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự đó, nó cũng là pháp hướng. Để nó giúp tâm mình hướng về cái trạng thái bất động, nhật đế nước bàn. Chứ không phải là chúng ta tác ý để mình có được Niết Bạc. Mình tác ý để tâm mình không có hành động được ác. Để nó làm chủ cái tâm ác là như vậy. Chứ không phải mình tác ý để mình mong mình có Niết Bạc. Phải không? Trước đây mọi người đó cứ tác ý tâm bất động, thanh thoảng, an lạc, vô sự. Để họ cho họ chờ cái tâm họ được có Niết Bạc. <cười> Ở đây là chúng ta hướng tâm, chúng ta nhắc Đó là tác ý Và để mình làm chủ trước ác pháp và các cạm thọ Khi chúng ta làm chủ trước ác pháp và các cảm thọ Thì các hành hiệp này tự nó sinh, tự nó diệt Khi mình tác ý ra để mình giữ tâm Không có làm theo điều sai Thì cái điều xấu, cái điều sai kia Tự nó gì tự nó sinh, tự nó gì Chứ chúng ta đừng có mong muốn nói gì nha ví dụ bây giờ trước đây mọi người không có biết cái pháp này à không có hiểu được cái những điều trưởng lão là vậy khi khi bệnh đến đó, thì mọi người lúc nào cũng muốn rằng là, ta các đuổi bệnh đó. cảm Thọ bệnh trong thân này phải đi ra khỏi thân tác và cái hết bệnh này phải đi vào thân phải không à Đó. Thì mọi người đều chưa có hiểu câu tác ý này Và họ nghĩ rằng chắc trưởng lão này dạy mình cái pháp tác ý đó Nhằm để tâm mình nó thân bệnh đó Hết bệnh phải không? Họ muốn cho hết bệnh Chứ không phải là tác ý để họ bắt đầu với cái bệnh Họ muốn hết bệnh Nó giống như là người Phái Giang Khi mà có bệnh đến đó, thì họ sợ lắm Họ phải đi bác sĩ khám nè họ Đi mua thuốc uống Đó Những người đời Tại sao mà họ phải đi mua thuốc uống Tại vì họ sợ cái bệnh Họ sợ chết Đó Cái tâm sợ nó là, nó là tâm gì Tâm tham sáng sĩ Nó là phiền não đó chứ Nó là một trong những cái dạng phiền não Ở đây là Tất cả mọi ác pháp nó đến đó. Và vậy mình phải thông suốt nó như thật mà khi mình thông suốt, biết rằng những cái ác pháp này những cái nhân quả này cho mình tạo bây giờ đủ duyên hết thì nó hợp khiến cái nhân quả này nó xảy ra cái điều xấu này nó xảy ra khi mình biết rằng à, mọi sự thật này cho mình tạo thì mình cũng biết luôn xót Phật cứ dạy cho chúng ta cái pháp là cái vô luận tâm Mình phải biết thương xót cho cái hoàn cảnh nhân quả này và biết hoan hỷ vui vẻ đón nhận. Không có sợ hãi nó, không có oán trách nó, không có phiền não nó, và không có trốn tránh nó. Được. Mà mình đối diện sự thật này, vui vẻ vượt qua nó. Và mình nhắc nàng thôi, nhân quả này mình tạo. Phải bắt đầu biết cảm nhận vượt qua. Tâm này hãy bất động thanh trạng thanh của vô sự Đó là như cái tiếng Và mình hoan mình Làm chủ cái tâm mình trước bệnh tật này Đó Đó là cái pháp tu tật nhanh ác dị ác Đưa đến đoạn trừ các là hoạt Cho nên tâm mình nó bất động trước ác pháp Đó là tâm mình đoạn trừ các là hoạt Chứ không phải có nghĩa rằng là trước đây chúng ta không hiểu Để đoạn trừ các là hoạt hết mình muốn cho cái bệnh này nó hết phải không? À, nó bị sai cái ý đó đó. Sai ý mà chuẩn đạo như vậy chứ ta. Khi mà cấm hỏi trong tâm này nè, nó có nó cái... muốn cho cái bệnh này nó hết. Như vậy là cái bệnh này nó là nó là pháp gì? À, vô thường mà. Nó là pháp sinh diện Hôm nay nó bệnh thì ngày mai nó hết. Và khi mình biết rõ sự thật vô thường như vậy Mình có mong rằng nó hết bệnh không Mà khi mình biết Thì mình giữ tâm mình bất động Mình đừng có sợ hãi đó. Mà nếu tâm mình còn sợ hãi Mình muốn cho cái bệnh này nó hết Thì chúng ta còn giết mắt Còn chấp chước Vào các pháp cổ viên Chỉ cho cái cảm Thọ bệnh tật Cho nên ở đây Phật dạy mình là à, Những cái cảm Thọ này Nó là pháp sinh diện Các sinh thì nó phải gì thôi Các Pháp tự nhiên sinh, các Pháp tự nhiên diệt Đó là cái sự thật Bản chất của sự sinh diệt các Pháp vô thường Khi biết như vậy mà làm chủ lắm Cho nên khi mà chúng ta đã thông suốt sự thật này tự nhiên là trí tuệ mình nó nó có một sức mạnh à, Nó giúp cho mình làm chủ và vượt qua cặp họ Không sợ lắm Còn cáo thọ này tưởng nó diệt thôi Nó diệt lâu hay mau á Mặt nó Chúng ta không có dính mắt Cho nên trước đây chúng ta không hiểu Hàng ngày chứ thấy thăm này còn bệnh Tác ý mãi à, Cứ tác ý á Tác ý đuổi bệnh á Mình mong cho cái bệnh này nó hết Nó giống như cái người đời à Khi người ta muốn chữa bệnh Người ta phải ăn gạo đứt nó mè phải không Mình thấy có những người đó ăn dầu của mẹ hoặc là có những người thì nhịn đói để mà chữa bệnh đó. Không biết ở ngoài đây có không? Có phải không? Hoặc là có những người đó dùng nhân điện để chữa để chữa bệnh. Cái này có phải không? Họ dùng tất cả những cái phương pháp trị liệu yoga khác để mà đưa đứng chỉ bệnh. Còn bây giờ thì chúng ta biết uh, pháp trưởng lão mà không có hiểu rõ là chúng ta cũng bị rơi vào cái chỗ mà chắc trước đó giống như là những người kia thôi phải không? Những người kia người ta dùng năng điểm để mà chữa bệnh muốn cho cái bệnh này nó hết ừ. Còn mình thì các ý muốn cho cái bệnh này nó hết Nó có giống không? Ừ. Có giống cái phương pháp này không? Ừ. Cuối cùng thì chúng ta cũng giống như họ luôn Người đời thì người ta sợ cái bệnh người ta tránh né mọi cái cái, cái cảm hội bệnh tật người ta không có giác ngộ ra sự thật khổ để mà làm chủ để vượt qua nó cho nên người ta đi tìm mọi cái phương pháp trị liệu để mà <cười> chữa bệnh chúng ta thì do bệnh không có thông suốt cuối cùng là bệnh thành sai cái ý dụng lạo Hằng ngày cái bệnh nó đến mình muốn cho hết bệnh, tăng yên mãi Tăng yên thời gian nó ức chế, nó diễn tiến hức Đúng ra mọi cái cảm họ nó đến thì mình phải thông suốt nó như thật Mà khi mình thông suốt rồi, mình mới hoan nghỉ mình sống với nó Mình vui vẻ mình sống với nó Còn bệnh nó, nó đến mặt đó chứ Nó không làm mình phiền não thì mình giải thoát rồi Mình làm chủ bệnh là tâm mình nó phát động trước cái bệnh. Mình không còn tham, sân, suy, mạng nghi trước cái bệnh. Đó là làm chủ bệnh. Chứ không phải là làm chủ bệnh là chúng ta tác ý để cho cái bệnh này nó hết. Mới gọi là làm chủ bệnh phải không? Nếu mà chúng ta hiểu như vậy là sai pháp của Phật, của trưởng lão dạy chúng ta. Cho nên ở đây là... À, Làm sao chúng ta phải giác ngộ ra sự thật này Để mình Hiểu rõ con đường bác chánh đạo này Là chúng ta tu tập nó rất là nhẹ nhàng Bất cứ một cái nhân quả gì nó đến Làm sao chúng ta phải viết làm chủ nó Hoan nghỉ vui vẻ Đón nhận nó Không có phiền nào với nó Đó là chúng ta đã làm chủ bệnh Làm chủ sinh già bệnh chết là như vậy Làm như vậy bất động trước sinh già bệnh chết đó là chúng ta làm chủ tự tại trong sinh tử. Cái thân này thân nhân quả, cái vật tự. Ngay cả như thân của Phật và thân của bậc thánh như là thân của trưởng đạo của mình. Làm sao mình tránh khỏi được cái nhân quả nghiệp nó đến? Tới với Phật và các bậc thánh ấy. Ngài là chủ nghiệp Mà do Ngài là chủ nghiệp Cho nên khi mà nghiệp nó đến nhân quả nó đến Thì nó chuyển hết Cho nên chúng ta làm chủ nghiệp Thì chúng ta mới chuyển nghiệp Còn nghiệp nó là bản chất Là pháp vô thường sinh nghiệp Nó tự yêu sinh Và nó tự yêu nghiệp thôi Đó là cái sự thật của nó mà Phải Nó là sinh nghiệp mà. mà khi mình hiểu nó Mình bất động nó. Thì tự nó dừng lại Còn bây giờ mình vô minh đó, mình cứ hành động theo nó thì nó tiếc nhiễu mãi. Ví dụ bây giờ, người ta đến người ta xúc phạm mình một câu, mong nản nó nhẹ mình một câu, thì mình giận họ. Nếu mà tâm mình không làm chủ, mình cãi lại, mình nói lại họ. Nếu có người thì biết làm chủ không cãi, nhưng mà cái tâm mình vẫn còn, còn giận trong tâm. Nó còn có cảm giác khó chịu Thì như vậy rằng chúng ta vẫn còn phiền nào Nếu mà tâm chúng ta còn cái này Thì nó tương ương nghiệp liệt Nó đang thiết diễn để mà nó tái sinh Cho nên chúng ta đương hồi là Trên cái trạng thái tâm thức à, Thì trong nhận qua kia Cũng có một sư cô à, Cũng có thư hỏi thầy Nó có bốn cái đoạn kinh pháp cũ Thì trong đó Đức Phật có dạy cho chúng ta hiểu rằng là Cái gì đi tái sinh là các cái đi tái sinh Hoặc là cái gì đi luân hồi Thì Phật có dạy là chúng sinh đi luân hồi Thầy có giải thích về cái trạng thái luân hồi của chúng sinh đó. Khi mà chúng sinh đi luân hồi á Là sống trong trạc luân hồi là Tâm thức của họ đó hàng ngày sống phiền não Tham, sân, si, mạng niên Lúc nào cũng chấp giữ à, Tất cả những hành động bất thiện này Từ đó mà chúng ta đang bị luân hồi Xong chúng ta ngày nào còn sống vô minh Thì ngày ấy chúng ta đang còn ăn trú trên 6 trạng thái Tham, sân, si, mạng niên Cho nên tham sân si mạng nghi Đồng nghĩa là vô vinh Khi mà chúng ta sống trên vô vinh Đồng nghĩa rằng chúng ta đang còn tham sân si mạng nghi Mà nếu nó còn cái này Nó là gốc của Luân hồi sản tử Nó thiết gì Vì cái tham sân si mạng nghi đó Mà chúng ta bị trôi lăng Trong sáu trạng thái luân hội Đó là à, Cảnh giới của Cõi trời, cảnh giới của loài người, cảnh giới của a cảnh giới của địa ngục, cảnh giới của Ngạ quỷ và cảnh giới của súc sinh. Mà cảnh giới đây là gì? Thì trước đây chúng ta cũng thường nghe trưởng lão dạy đó. Đó là sáu trạng thái tâm thức. Người cái người tâm thức mà chúng ta đang hiện hữu chúng ta đang sống. Mình đang hạnh phúc, mình yên vui không có phiền não Đó là trạng thái của thiên giới Người ta đến người ta Chụi mắt mình Mà mình vui vẻ hoa nghĩ Không có giận họ Cái tâm ấy là thiên giới đó cõi trời đó. Hoặc là trước những cái dục lạc ở đời này Cám dỗ dục lạc ở đời Mà chúng ta không có đóng không có chấp trước mà sống vô sự với nó không có không có bị nó tác động phải không không bị nó lôi ké tăng mình bất động với nó đó là trạng thái của cõi trời thiên giới đó. chứ không phải là cái cõi trời mình trước đây bên Phật giáo phát triển đó người ta dạy mình là mình lên trên đó là cái cõi trời siêu hình đó Mình muốn cái gì được nấy. Mình muốn ăn cái gì thì được có cái nấy. Như vậy là nó còn dục rồi. Phải không? Có người người ta hiểu rằng mình lên đó thôi xuống á. Không phải như là cái cõi ta bàn khổ quá. Trên đó mình không muốn làm hết. Không muốn cái gì được. cái Mà cái tâm mình nó còn dục tầm. Nó còn muốn được cái cảnh giới như vậy. Đó là tâm tham hả? Này nó còn tham hơn cái người ở đời đó yeah. cho nên người ta hiểu cái cảnh giới cõ trời nó nó um, tưởng tượng ra chứ sự thật rằng nó không có cái cõi trời gì, siêu hình hết à, nó chỉ cho là cái trạng thái tâm an vui của mình không có phiền não trên đó dù trước nhân quả xấu hoặc là trước nhân quả tốt tâm mình nó sẽ không chấp trước đó là cõi trời đó. Cho nên được trước mà con có hỏi Thầy đó à Tâm Phúc Tâm Huệ có hỏi Thầy cái Trong cái luận kinh là Thứ Phật chỉ là, là Ly tham ly, phạm, ly tham Nó là Tối thượng Vừa nào mà đoạn được cái tham Thì vị ấy sẽ Được cái quả dị thục tối thượng Quả dị thục Tối thượng nhất Mà quả thị thuật là gì? là Chỉ cho là Cái quả mà nó còn Tái sinh trong 6 trạng thái lưu hồi Trời người à, Atula, địa ngục, ngạc quỷ và xúc xích Đó là Chỉ cho cái quả thị thuật Mà trong đó có cái trạng thái Của trời chúng ta Nó cũng là quả thị thuật Mà Phật dạy rằng đó là quả thị thuật tối thượng Chỉ cho là cái trạng thái không phiền não, không đau khổ. Nơi đó đầy đủ hạnh phúc, an vui. Như hồi nãy Thầy nói đó. à Người ta đến, người ta khen mình. Mà mình không có thích thú. Mình không có mượn, không có vui. không Mình không có chấp. Đó là mình đã mình đã được ly tham. Mà khi mình xả mình không có chấp. Thì nó làm cho tâm mình vô sự an lạc. Không có thích thú không có cảm xúc chạy theo cái cái hạnh phúc ở đời Người ta ở đời á, khi có tiền người ta hạnh phúc phải không? Nó còn dụng Ai mà có tiền mà hạnh phúc thì người này vẫn còn vô vẫn còn sống trong đau khổ Hoặc là mình có được cái thành công gì mà chúng ta còn thích thú, nắm giữ thì người ấy vẫn còn là vô minh đậu Vua Minh Lậu chỉ cho là chúng ta không có hiểu mọi pháp nó sinh gì vô thường Mình cho rằng nó là thường Ngày xưa Đức Phật còn dùng cái từ là tưởng tri Mình tưởng rằng mọi pháp nó là thường phải không? Nhà cứ là thường, tài sản là thường Gia đình cho mẹ anh em là thường Vì mình chắc nó là thường cho nên mình đau khổ Trong khi Phật dạy cái gì vô thường là khổ Bản chất nó sinh nghiệp, không có thật. Trước đây thì mình đẹp. Một thời gian sau, mấy mươi năm sau thì nó già, nó xấu, phải không? Mà khi nó xấu, thì mình có khổ không? Nếu trước đây là mình chấp vào nó, sau này nó già nua, nó xấu xí thì mình khổ. Còn bây giờ mình biết là, thôi, à, dù cho thân này nó có đẹp, nhưng mà sau này nó cũng già nua, nó cũng vô thường, nó cũng ngoại diệt. Khi biết như vậy là mình không có chấp. Cho nên do mình không có chấp nó Cho đến khi nó ngoài diệt Nó già, nó xấu xí Mình không còn khổ Người mình đã xả rồi Cho nên ở đời của người ta khổ Là vì người ta chấp Chấp thủ mọi pháp như thật Trong khi các pháp này Bản tính của nó Bản chất của nó Là sinh niệm vô thường Không có tồn tại Mà chúng ta chấp giữ vào nó Thì nó sẽ trói buộc Cho nên Đức Phật nói đó. Tín sinh vì vô minh sống trong tưởng chi. À. Nó có vô vi điên đảo. Điên đảo. Tâm điên đảo, tưởng điên đảo, tính điên đảo, tình Do đảo, vô minh do chấp thủ. Vừa rồi thầy có trả lời cái câu hỏi của một Phật tử. Câu hỏi thầy về cái tâm chấp, chấp trước chấp thủ mình còn tham vào các pháp thế gian đó như là tình yêu nè, rồi là công ăn việc làm vân vân. À thầy có trả lời cái cái bài đó. Cái đặt cái chủ đề là ý nghĩa đức lý cao. Chứ không biết có ai nghe chưa. À thầy có trả lời lời cái bài này rồi. Mà Ta mình nghe lại nha. Tôi xin mình nghe lại. Thì à Ừ, thầy có cho à, người ta đưa cái cái um, đưa cái cái bài đó, đó đưa lên cái trang nhật nắng à, Ai có ghi mình vào đó mình nghe. À, thầy có phân tích về cái bốn minh đạo. Đó. Hôm nay thầy không có nói lại, thân tử mình nghe cái bài. Cho nên á Đức Phật nói rằng chúng sinh vì vô minh đó, họ chấp giữ những cái gì mà các pháp họ đang sống trong đó. Nhưng mà cái pháp này nó đã Từ ngày trường giờ nó vô thường, nó thay đổi Chúng ta không nắm giữ nó được Mình nắm giữ nó thì mình khổ với nó Mà khi mình nắm giữ nó thì mình còn tự ngã với nó Mà người nào còn nắm giữ, còn chấp trước Thì người ấy còn vô mình Cho nên trong cái 12 giám duyên đó, à, Đức Phật ngài có dễ chúng ta điều này rất rõ Khi mà người vô minh đó, thì nó sẽ sinh ra cái hành, phải không? Vô minh duyên hành Vì có hành mà nó sinh ra thức Vô minh chỉ cho là chúng ta không có hiểu biết các pháp ư thật Không có hiểu các pháp vô trường không Không phải là ta, là của ta, là tự hạ của ta Đó là vô minh Mọi cái sự sản, mọi cái tài sản Phủ cải Phật chất từ À, cho đến tình cảm thuộc về tinh thần mà chúng ta còn chấp giữ cái này thì nó vẫn là còn vô minh vô minh lâu cho nên do vô minh mà chúng ta duyên theo hành mình chấp hành ở đây là chỉ cho thế giới của nhân quả các hành nghiệp mà chúng ta đang sống với các pháp xung quanh đó, đó là hành khi mà chúng ta vô minh mình hành theo những cái pháp này thì nó sẽ đưa đến khổ. Ừ. Thì vô vô cái hành mà nó duyên thức. Thức ở đây là gì? Là chỉ cho là cái trạng thái hạnh phúc hoặc là đau khổ. Cái thức của mình đó. À. Thức mình nó thể hiện qua sáu trạng thái luân hồi. Thầy có giảng cái bài thế giới 12 nhân duyên, thầy có phân tích cái này rất rõ. sẵn cái Cái phần này thì nhắc sơ qua thôi để cho Phật tử mình biết Chúng ta nên nghe lại cái phần Thế giới bệnh hai nhân duyên Do vô minh mà khiến chúng ta hành động theo các dục Gọi là nghiệp tham sân si mạng nghi của mình Từ đó mà nó sinh ra Thức Thức ở đây nó thuộc về hai Phật Thức nó thể hiện cái trạng thái đau khổ Qua cái như là địa ngục Nhà quỷ và xuất sinh Hoặc cái thức đây Nó thể hiện cái trạng thái hạnh phúc Chỉ cho là thiên giới Của trời Nếu mà chúng ta còn chấp giữ Hai cái trạng thái này Trên cái thức này Thì người ấy vẫn còn là Vua Đó là cái quả dị thuật Hồi nãy Thầy nói đó. À, Người nào mà Ly được tham Sẽ có được cái quả dị thuật tối thượng Chỉ cho là thiên giới Nhưng nếu mà Chúng ta còn chấp giữ, vẫn còn giấc mắt à, Cái tâm này Khi mà có lạc thọ đó, đó Ví dụ bây giờ Chúng ta tu tập Do tâm chúng ta nó ly dục á, Ly ác pháp Nó khiến cho mình Có được cái trạng thái bình an, hạnh phúc Thanh thản, an lạc, vô sự Nhưng nếu mà chúng ta còn chấp giữ Còn dính mắt Thì nó vẫn còn Kế sự. Nó vẫn còn là kiến sử nha. Thì trong cái à nó có trong cái năm cái hạ phần kiến sử và năm thượng phần kiến sử. Đức Phật có dạy chúng ta điều này rất rõ. Trước đây Phật tử mình có có nghe à, nghe nói về 5 cái hạ phần kiến sử và năm thượng phần kiến sử không? À Mình có đọc sách trưởng lão, có, hoặc là có đọc kinh, mình có nghe phải không? <cười> 5 hạ phần ký sử còn có là à, Giới tâm thủ, thân kiến nghi, tham, sân à, Đó là 5, thượng, 5 hạ phần ký sử Khi mà chúng ta tu tập đoạn được 5 hạ phần ký sử này Chúng ta sẽ chứng được kết quả chúng được kết quả là bất lạc thì ngay hiện tại mà chúng ta nhất hướng đến nước bạn không còn rước ngồi sang tử nữa. thì ngay cuộc sống này chúng ta có được những quả lạc quả lạc của nó do thân tịnh do thân tâm thanh tịnh mà nó tạo ra trạng thái an lạc này cho nên Đức Phật Ngài nói đó khi ta ly dục ly án pháp y lạc xuất hiện nơi cha nhưng mà nó không có tri phối thăm ta đó Cho nên khi mà chúng ta đoạn trừ được 5 cái hạ phần ký sử này thì nó có 5 cái quả lạc đó là tầm, tứ, hỷ lạc và viết tâm Nhưng mà đến đây Phật dạy mình nếu mình còn chấp giữ cái này á thì nó vẫn còn là ký sử còn chấp giữ những cái quả lạc giải pháp này nó còn ký sử Cho nên đến đây Phật dạy cho Thánh Địa Kiệu của Ngài phải xạ tiếp phải đoạn từ tiếp 5 cái thượng phần ký sử. 5 thượng phần ký sử nha. Hồi nãy là 5 hạ phần ký sử là mình được an lạc giải thoát rồi. Nhưng mà đến đây, Phật dạy mình để mà không còn chấp trước những kết quả giải thoát này là nhà dạy mình phải đoạn được 5 thượng phần ký sử nữa. Thì năm thượng phần ký sử này nó gồm có là sắc tham Vô sắc tham, mạng, trạo cử và vô minh. Sắc tham, vô sắc tham, mạng, trạo cử và vô minh. Thì 5 thượng phần kiếp sử này nó thuộc về là kiếp sử của Bậc Thánh. Hồi nãy năm cái hạ phần kiếp sử đó, nó thuộc về là kiếp sử của Bậc Thánh. Ví dụ bây giờ tâm mình nó còn chấp thân mấy không? nó còn ham âm ngon, nó còn chạy theo dục lạc hết đời để nó tham đấm cái thân này. Đó là thân kiến. Thì trong năm hạ phần kiết sử, và chạy mình là thân kiến, thân kiến kiết sử. Chúng ta còn chấp giữ cái gì trên thân, còn ham thích cái gì trên thân, nó còn kiết sử trái buộc. Đó là kiết sử này thuộc về là của người đang hành pháp, đang tu tập. Chưa có giải thoát Cho nên chúng ta phải tu tập Đoạn từ 5 cái ký xử này Ví dụ như là chúng ta còn Muốn ăn ngon, muốn mặt đẹp Đó là cái ký xử của thân, là thân kiến Hoặc là khi bệnh nó đến Mà chúng ta lo âu, sợ hãi Thì não, cái bệnh của thân này Đó là thân kiến, đó là ký xử đó Những cái cảm giác, cảm thọ nào, là thọ nào trên thân mà chúng ta còn chấp trước, đó, đó là cõi ký sử, còn phát buộc. Cho nên, Phật dạy là người tu mà đoạn được 5 cái hạ phần ký sử là thế giới đau khổ từng nó dừng lại. Còn là đi dục đi án Pháp. Khi mà chúng ta đi dục đi án Pháp, thì trên cái trạng thái này nó có được 5 cái quả lạc chỉ cho tầm tứ thị lạc nhất tâm. Nếu mà trên đây chúng ta còn chấp thiếu cái quả lạc này Thì nó thuộc về là ký sử của bậc Thánh đó. Thì lúc này Đức Phật dạy rằng Nó thuộc về là Sắc tham đó Lúc này nó thuộc về là Năm cái thượng phần Kiết sử là sắc tham Sắc tham đây là gì Chỉ cho là khi chúng ta à, Tu tập Mình có được an lạc Trên cái thân này Mình còn dính mắt ai ngộ mình còn chắc trước đó nó sắc tham. Ví dụ bây giờ à, bữa nọ mình tu tập mình xả được tâm. Tâm mình nó là nó làm cho tâm chúng ta an lạc giải thoát. Thì mình mới đến à mình gặp cái bạn bạn hữu của mình. Hơn bữa thì em tu cảm thấy nó an lạc lắm. Cảm thấy nó thoải mái, an lạc cũng ngồi thích. Mà tâm mình nó còn chấp trước cái này, nó còn sắc tham. Cái này nó thuộc về là kiến sử của bậc đi dục của bậc thấm Cho nên nếu mà chúng ta tu tập mà không có bậc điển hữu đi thức chỉ dạy cho mình cái hiểu biết về cách để mà xả cái cái kiến tướng và sử này đó, Là chúng ta còn chấp trước. Thì khi mà tâm mình nó có an lạc mình chấp có ăn lạc thì nó ăn trú cõi nào Nó ăn trú vào cái, cái cái cõi giới nào Đó là thiên giới Thiên giới đó Cho nên hồi nãy à, cái câu kệ mà Phật có nói đó à đoạn được à, pháp ly tham nhờ ly tham mà đoạn được tham thì vị này sẽ được cái quả vị tu tối thượng Chỉ cho là kiên giới à. Mà nếu mà chúng ta Còn chấp vào cái trạng thái Của quả dị thuộc này Thì nó còn là truyền phượng Nó còn là sắc tha à. Cho nên chúng ta còn dính mắt Còn chấp trước cái này Thì nó chưa phải là bất tử Nó chưa phải là biết bạc Đức Phật Ngài có nói điều này à Lạc là Nhiếp bạn Mà lạc đây là lạc lưu dục đó nha Chỉ cho chúng ta đoạn trường Tham sân si mạng nghi thì Trên cái tâm không còn Tham sân si mạng nghi này từ nó có lạc Nó làm cho thân tâm mình an lạc đó, Giải thoát Nhưng mà Phật dạy mình Mình còn chấp trước nó Thì nó còn là thiết sự <cười> Cho nên lúc này Phật dạy mình Phải tiếp tục Mình phải xả đức mã xá năm cái thượng phần kỹ sứ này chỉ cho các sắc tham. Trong cái bài kinh mà pháp môn căn bản đó, à, Đức Phật ngài có nói à, à chúng sinh vì vô minh tưởng tri là niết bàn. Tưởng tri Tưởng kia là niết bàn và do tưởng tri niết bàn cho nên chúng sinh ấy thì dục hy niết bàn. <cười> Tưởng tri có nghĩa rằng là Khi tâm, khi thân mình nó có an lạc, phải không? Mình chấp vào cái an lạc này Nhưng mà cái an lạc trên thân này nó có thường không? Nó không có thường đâu Mà nếu mình chấp vào nó Là mình còn tự ngã với nó rồi Còn tưởng ngã là còn chấp trước Không phải là nhiếc bạc Cho nên Đức Phật nói Chúng sinh vì vô minh Tưởng tri nhiếc bạc là nhiếc bạc Do tưởng tri nhiếc bạc Cho nên chúng sinh ấy là Dục hỉ nhiếc bạc cho nên cái trạng thái an lạc vô dục đó là niết bàn đó. Nhưng mà chúng ta đừng chấp nó nha, thì nó mới là niết bàn. Còn nếu mà chúng ta chấp thì nó không phải là niết bàn. Nó là như vậy thôi. Đâu có gì đâu. À, chúng ta đừng có nghĩ là mình đừng có nghĩ là niết bàn là cái gì cao siêu nha. À nơi đó là bằng lặng hết nó không có cái gì hết. Chúng ta nghĩ như vậy là sai đó Nhất bàn đó là trạng thái tâm bất động, thanh thản, an lạc của sự Trước đây, chứng đạo là vậy Ví dụ bây giờ mình ngồi đi Tâm mình vô sự chắc pháp, đó là Nhất bàn Nhưng mà mình đừng có dục hỷ nó Đừng có đi đến gặp người ta, mình khoe À, tâm chưa được Nhất bàn, tâm chưa được giải thoát Thì người này vẫn còn là dục hỷ Nhất bàn Cho nên, đến đây Phật dạy mình phải xã Phải an trú bậu xã giác chi Hoặc là mình an trú bậu xã vô lượng Phật cứ dạy chúng ta là cái pháp tu tập là xã giấc chi Nhờ có cái năng lực xã giấc chi này Cho nên mọi cái thành tựu Cái gì tu tập trên thân thứ đại này Là Phật dạy chúng ta là phải trú xã Ly thị trú xã Mình phải ly, mình phải từ bỏ các khỉ Khá khỉ nằm trên thân Tụi về là khá khỉ, khá lạ, khá ái Tụi về thân Trên sắc, thọ, tưởng hành thức này Cái gì còn khá khỉ, khá lạ, khá ái Thì Phật dạy mình phải liên từ bỏ Và trú sả Trú vào cái sả giấc chi Thì tâm mình trú vào bất tử điếc bạc thôi Cho nên nếu mà nó không có năng lực Xả giấc chi này Nó không bao giờ chú vào bất tử điếc bạc được Cho nên 7 cái bồ đề phần Trong đó Thất giấc cái phần mạch xã giấc chi Nó có công dụng Để cho, giúp cho chúng ta Trú vật bất tận biết bạc Nếu mà chúng ta không có trí tuệ này Không có năng lực bảy giúp chi này Là hầu hết là chúng sinh này Chấp giữ hết Cho nên khi Đức Phật này tu chứng Ngài nhờ cái trí tuệ lậu trẳng mến Ngài hướng tâm đến cái trí tuệ sinh hiện Ngài biết rằng Tất cả các pháp hữu biên do si tư tác hành đều chịu sự à, vô thường đều chịu sự hoại diệt trên thân thức đại này sắc thọ tưởng hành thức này nó là phá phủ quy do si tư tác hành đều chịu sự vô thường đều chịu sự hoại diệt dù cho chúng ta tu tập có chứng đạt bất cứ một cái hành quả nào của Bậc Thánh Như là thiền định tâm minh Nó cũng chịu sự sinh diệt vô thường của nó Khi thân tứ đại này Họa nhiệt Thì tất cả cái này họa nhiệt theo Cho nên nhờ trí tuệ lầu tạng trí này Mà Đức Phật thấy rõ Sự thật các pháp sinh diệt vô thường Thì ngay đó là cái năng lực Xả cái tiên đó Ngài đúng tâm, Ngài chú xả Thì ngay đó là Ngài xả hết tất cả Những cái gì mà Ngài chứng đạt được Thì ngay đó là Ngài thoát ra được Vô Minh Đạo Thì cái thượng phần kiến sự thứ năm Đó là Vô Minh Thứ nhất là sắc Tham à. Thứ hai là Vô sắc Tham Thứ ba là Mạng à. Thứ tư là Trạo Cử Thứ năm là Vô Minh Cho nên khi mà Đức Phật Ngài hướng đến trí tuệ là thông Minh Ngài thấy rõ sự thật các Pháp Vô thường việc tông này tu tập chứng đạt cái gì thì nó cũng sẽ đưa đến mọi việc khi mà thân thứ đại này nó chấm dứt thì ngay đó là ngài xã luôn cái sự cho Phật quy tế cuối cùng này. Đó là lòng học quy tế đó. Lòng quy tế của bậc thánh là gì? Đó là năm thượng phần kiến xứ. Cái này khó thấy lắm. Cái này chỉ có là bậc thánh á như là Phật chứng được cái độ tận minh đó ngài mới thấy được cái này cho nên năm thượng phần ký sự nó thuộc về là là học uy tế của bà Khánh. Nếu mà chúng ta không có trí tuệ lậu thân minh này của Phật thì chúng ta không thể nhận ra đó. Cho nên mình thấy trường hợp như là ngài A Na Khi ngài tu tập, ngài chứng được cái cái nhận thông phải không? Ngài A Na Lục. Ngày A Na rồi, khi ngài tu tập ngài chứng được cái khi nhận thông ngài cảm thấy hoan vị với kết quả tu tập của mình. Rồi ngày đến, ngài gặp ngài Sát Lợi Phật. Ngài trình bày cái sự cái chỗ mà ngài vừa chứng được gọi là thiên nhãn thông. Khi mà ngài ấy nói ra cái cái trụ chứng của ngài cho ngài Sát Lợi Phật nghe đó. Ngài Sát Lợi Phật mới rằng này, này hiền giả, thiên giả vẫn còn kiêu mạn. Hiền giải vẫn còn trạo cử. Đó là Đạo Hoặc, vi tế của Bạc Thánh. Cho nên, Ngài An-a-đục chứng được cái đó, mà Ngài không nhận ra à, cái, cái chỗ để mà Ngài xả, mà Ngài chấp trước. May mà nhờ Ngài xá lời Phật nhắc cho Ngài An-a-đục thấy ra cái chỗ sai của mình. Thì ngay đó là Ngài xấu hổ. À, Ngày không còn, Từ đó về sau là Ngài không còn Khoe cái điều này nữa Cho nên khi mình tu Mình có được kết quả gì à, Tự mình chắc trước Tự mình đến khoe qua mọi người Thì cái tâm ấy là Kiêu mạng Tâm ấy là trạo cử đó Cho nên cái Thượng phần kiết sử thứ ba Nó là mạng Mạng chỉ cho cái đó Trạo cử chỉ cho là chúng ta còn dính mắt Ưa khoe khoan hết Cái này cho mọi người Đó là trạo cử Trạo cử này là của vật thánh nhá. Trạo cử nó có hai nghĩa Trạo cử của người Phạm Phu à, Cái trạo cử nó là gì? Là cái tâm hay phóng vật, phải không? Mà phóng vật theo cái dục lạc ở đời đó ừ. Thích ăn ngon, thích mặt đẹp à Nói chung là những cái gì dục ở đời Người ta cảm thấy lúc nào Cũng bị bức bách Lúc nào cũng bị thôi thúc về những cái này Đó là trạo cử đó à, Chúng ta còn bức bách nào, Còn thôi thúc bởi Cái tâm tham sân si Mà nghi ở đời đó Đó là trạo cử đó Tâm là nó còn nghi ngờ người này xấu Nghi ngờ người này à, Chưa có tốt Họ nghi ngờ nhiều thứ hết Khi họ nghe cái điều gì, họ vẫn còn nghi à, Người này nó nói như vậy có đúng hay không? À, người này tu cập có đúng hay không? À, nó còn ngoài nghi, nó còn bị phóng dặn Bởi những cái nghi này, đó là trạo cử đó. Nó là cái dạng trạo cử Trạo cử này, nó thuộc về là 5 cái hạ phần khí sự Thì trong cái hạ phần khí sự thứ ba đó, đó là nghi đó. Cho nên, Đức Phật nói Một vị, mà, một vị mà đoạn được cái Ba cái kiến sử Giới cấm thủ Thân kiến và nghi ấy, Thì vị này chứng được kết quả Giữ lưu Đoạn được giới cấm thủ Thân kiến và nghi Thì vị này chứng được kết quả Giữ lưu Ai mà còn cái tâm nghi ngờ Chuyện này chuyện kia ấy, Thì người này chưa có chứ cái quả hiệu lưu đó mình xem tâm mình còn cái tâm hay không nếu mà nó còn thì cái quả hiệu lưu chưa có chứng được có không cái quả hiệu lưu có chứng hết. mà nó phải đoạn mà nó phải đoạn được 5 cái hạ phần kiết sử là Dưới tấm thủ nè Thân kiến nè Nghi nè Đó Chứng được quả thì luôn Rồi là Còn được Tham sơ Thì vị này chứng được quả bất lai Bất lai là vị này bất tử nhiết bạn Cho nên cái người mà chứng được quả bất lai Tâm người này như phục đất Không còn tùy não Không còn phóng vật Bất cứ một cái pháp gì ở đời Không còn nghi ngờ với pháp ác Và không còn nghi ngờ với pháp thiện Không còn nghi ngờ với pháp ác Và không còn nghi ngờ với pháp thiện là gì? Có nghĩa rằng Những cái nhân quả nào xấu ác của bình mình của chúng sinh đó, Thì người này là thông suốt hết Thông suốt một cách như thật nha Thấy đổi sự thật khổ Và nguyên nhân của khổ Bởi những cái pháp xấu ác này Và khi thông suốt rồi Vị này xả điện Cứ đến mà xả, không còn chắc trước Chính vì lý do đó mà cái nghi vị này trọn diệt. Tại vì do có Minh á, và bị này thông suốt mọi nhân quả. Ví dụ bây giờ, người này họ mới nghe câu nói, à, ai đó? À, nghe mình nghe một người nào đó, phải không? Nó xấu vào một người kia. Thì cái người này không tin liền. Người này là phải dùng tri viết để biết như là, à, có thể đây là nhân quả của chúng sinh như vậy ừ. nhưng mà cái này do các pháp nó tạo nên bây giờ phải chịu những cái nhân quả như vậy và khi mình thông suốt như vậy trong lòng mình cảm thấy thương xót thương xót trong cái ngoạn cảnh nhân quả của mình biết thương yêu và tha thứ tha thứ là xã đó đừng có chấp vào cái cái lừa nói xấu của mình kia à. cho nên mọi cái hiện tượng nhân quả gì Nó xảy ra xung quanh chúng ta Mà vị mà chứng được cái quả mà giữ lưu á, Cái ghi nó đoạn diện Thì vị này có trí tuệ Vị biết thông suốt các pháp Cho nên nó không còn bị ngăn che à, Cái lớp vô minh á, Nhờ có có minh Mà mọi cái hiện tượng nhân quả Của mình và của chúng sinh Thì vị này thông suốt hết Do thông suốt mà nó xả nó không chấp trước Nó quan biển nó sống Trên cái tâm là Bi vô lượng Hoặc là ỉ vô lượng Hoặc là xã vô lượng Thì cái phần mà thứ tư đó Đức Phật có rằng là xã vô lượng Đầu tiên là Từ vô lượng là thương yêu và tha thứ Bi là thương xót Bữa nhân hòa xấu của mọi người ỉ vô lượng đã hoan nghỉ Mà không có chấp dự Xã vô lượng là biết rằng Nó là pháp vô thường Không nên nhấn mắt Do sống như vậy mà các ngài trốn vào xã Từ đó mà cái nghi này tự nó đổi Còn thường thì chúng ta Khi mà mọi nhân quả của ai đến Mình đâu có bao giờ có trí tuệ này phải không à, Nó nghi đủ lướt hết à, Người này nó có hợp lý ấy. Còn người này nói lại có hợp lý à. Có, có nghĩa rằng nó dùng cái vô minh Để mà nó suy diễn trên cái tà tài tư hiên Người mà sống trên vô minh, khi nó hiểu cái gì, nó cũng sống trên cái tà tư viên Để nó hiểu à, trên mọi cái điều sai Tà kiến, tà tư viên Chứ không có sống trên tránh kiến, tránh tư viên Để mà hiểu rõ sự thật khổ và nguyên nhân của khổ của mình và của chúng sinh Để mà hướng đánh xã Cho nên khi khiến giải thoát, khi mà chúng ta hiểu rõ mọi pháp như thật Là nhằm hướng đánh xã Để nó giúp cho tâm mình trú hoặc bất tự nhất bạn chi kiến giải thoát là như vậy Cho nên cái phần mà trong cái năm sức mạnh đó, Đức Phật có dạy mình là Giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát kiến Cái phần sức mạnh thứ sáu Đó là giải thoát kiến Trên cái giải thoát này Thì nó phải có tránh kiến Để nó nhận ra mọi pháp như thật Không còn liên lợi cái gì nữa Và khi nó thông suốt rồi Thì tưởng nơi tâm mình nó hướng đến xạ Đó là xạ giác chi Lúc này bị ấy chứng được xạ giác chi Nhờ chứng được xạ giác chi Mà tất cả mọi ác pháp Mọi cảm họ nó đến Không còn chi phói vị này Vị này thông suốt như thật Thông suốt để mà xạ Còn trước đây chúng ta chưa có cái minh giải thoát này Chúng ta sống với cái, cái vô minh á À, mình nghe bất cứ chuyện gì Hầu hết là nó tư duy trên cái gọi là tạ tư duy. Mà từ đó mà Chấp thủ theo cái điều đó Nó đưa đến nó làm cho Một trạng buộc đau khổ Rồi nhiều khi mình nghi ngờ nó, mình nghi ngờ Người này, người kia Rồi mình sinh ra cái tâm phỉ ban Chơi bay Từ đó mà nó tạo nên vua số Những cái ác pháp Cho nên Đức Phật này nói đó, Chúng sinh bị vô minh Không thấy rõ các pháp sinh ra những cái điều bất thiện, xúc phạm và Thánh, chê bay Bạc Thánh vì sống và an trú những cái hành động bất thiện ấy cho nên sau khi thân ngoại bằng chung á, người ấy sẽ sinh vào nơi ác thối, và sứ quạch cho nên chính cái, cái tâm vuông mà không có tránh chi phí này cho nên mọi pháp nó xảy ra mà chúng ta nhìn theo cái giá tiêu cực không có hiểu thông suốt mọi pháp Thấy được sự thật khổ mà nguyên nhân của khổ Bởi những hành nghiệp mình Của mình và của chúng sinh Từ đó mà chấp thủ Cho nên Đức Phật này mới nói Chúng sinh vì vô minh Sống trong điên đạo tâm Điên đạo tưởng, điên đạo kiến Điên đạo tình Do vô minh, do trách thủ Mà nó tạo nên vô số những cái đau khổ Chẳng những Mình làm đau khổ cho mình Mà mình còn dẫn dắt cho Bao nhiêu người khác đau khổ Cho nên chính vì lý do đó Mà Phật có nói À có một người sinh ra đời Người ấy sẽ làm cho Thế giới của chư thiên Và loài vườn đưa đến đau khổ Có một người Người ấy là ai Đó là người ấy sống trong tà kiến Sống trong vô minh Và chất giữ mọi pháp Và người này là dẫn dắt vô số những người khác Chạy theo cái tà kiến và vô minh này Đau khổ Phải không Cho nên, chẳng hạn như trước đây chúng ta Mình đâu có có duyên gặp Thánh Pháp đâu Mình cũng nghe, mình cũng học Pháp Vô số những vị thầy thấy không Thì những vị thầy thấy à, Họ có giải thoát chưa? Chưa giải thoát Tâm chưa bất động, chưa vô lậu Thì vẫn còn là vô Vẫn còn là vô minh lậu Cho nên Đức Phật nói Người nào mà sống trên vô minh lậu người ấy vẫn còn tà kiến Mà Đức Phật nói Người nào sống trong tà kiến Thì tương đương bị quân vào địa ngục Mà người sống trên tà kiến Là họ sống trên cái tâm Tham, sân si, mạng nghi Họ không có thoát ra cái sự tối bộ này được Cho nên Đức Phật này nói rằng Ngũ trì cái đó Nó là 5 cái mạng ngăn che Vì nó ngăn che Mà nó tối buộc chúng ta Chìm đắm trong các pháp kiết sử của nó Mình hiểu cái gì mình cũng bị dính mất Từ đó mà nó tới buổi đó. Cho nên mà đoạn được cái tâm hy này khó lắm Một vị mà chứng được à quả dự lưu Thì cái điều mà tất yếu Thì trong đó cái nghiêng phải đoạn Cho nên Đức Phật nói Nhớ cấm thủ thân kiến và nghi Người mà tâm không còn nghi ngờ Đối với pháp ác Và cũng như là đối với pháp thiện Thì tâm bị này bất động Bị này đặt trú vào Hướng đến việc đối với bạn Cho nên Đức Phật nói Một vị mà chứng được Quả giữ lưu đó, Thì quyết chắc rằng Trong đời này Người này sẽ đưa đến giải thoát Chứng được tránh đẳng giác à, Sẽ giải thoát Không còn phiền nào vị này không còn sinh tử nữa nha không còn tái sinh nữa mà trong đời này sẽ tu tập, hành phạm Hạnh cuối cùng cũng đưa đến giải thoát luôn cho nên bị này tâm của họ là như cục đất không còn phiền não bất cứ chuyện gì nhưng mà trí tuệ đó nha mọi cái nhân quả gì nó đến thì người này thân suốt hay lắm. Mỗi nhân quả gì nó đến thì bữa này thông suốt hết, thông suốt để mà xả chứ không phải là thông suốt để mình dính mắc, mình chấp trước. Người mà có môn mà khi họ có tránh tri kiến là họ thông suốt các pháp thật để mà hướng đến xả nhất kiếp. Còn người nào mà sống trong vô môn mà khi họ thông suốt các pháp á, thì họ sống trên cái kiến thức Họ hữu biết để mà trói buộc, để mà sinh ra cái tâm nghi ngờ, sinh ra cái sự hơi thua, à, um, tranh giành, gọi là tranh luận. Ở đời Phật có nói rằng là ai mà ưa thích um, tranh luận, dùng sự hiểu biết của mình đưa đến tranh luận, hơn thua lẫn nhau. Thì người ấy vẫn còn sống trong là hí luận tượng. Hí luận tượng. Họ sống trong cái tạ tượng thì ở đây chúng ta dễ nhận biết đó. người nào mà họ còn đưa ra cái sự mà hí lượng tưởng tưởng này phải không hí lượng tưởng là họ đang còn sống trên cái lớp của vô minh tại vì có những người người ta vô minh á, người ta mới làm việc này còn người có minh á, là họ có tri kiến giải thoát họ hiểu để mà chú đến xãi Để mà nó cứu vào bất tử nước bạn Còn người thế gian trọng vua Khi họ hiểu cái pháp Mà họ không có thích xạ Để mà đưa đến tranh luận hơi thua Để mà thỏa mạng cái tâm tham sang si mạng nhân của mình Cho nên Đức Phật này mới nói đó chúng sinh ấy vẫn còn sống trong điên đảo kiến đó. Điên đạo kín Hoặc là Đức Phật có, có dạy mình là ký ký sử phải không? À, trong cái bảy phần trí xử đó à, nó có kiến kiến xử nó hiểu biết để mà đưa đến hơn thua là tranh lượng lẫn nhau à, chứ không phải là cái kiến cái tri trí này để mà đưa đến xã tâm ly dục đi án pháp để chú vào bất tử biết bạn cho nên đức Phật ngài có nói cái sức mạnh thứ thứ năm đó đó là giải thoát ly kiến là như vậy nó có giải thoát rồi Nó có tri kiến rồi Hiểu để mà xả Để tâm mình Tốn bậc với trạng thái bất tử Đó là im lặng với thấm Còn chúng sinh á Nếu mà còn vô minh á Thì những cái hiểu biết của họ là Hầu hết là hiểu để mà Thực hiện cái tâm Tham, sân si, mạng nghi của mình Người nào còn sống trên thâm Cái tâm tham, sân si, mà nghi Thì còn trói buộc Đối buộc cái thế giới đau khổ này Cho nên tham sân si Nó là tan động Nó là ác má Cho nên bây giờ Chúng ta nhìn người nào giải thoát là mình dễ biết lắm Chúng ta không cần Biết rằng họ là có thần thông Chứng cái này chứng cái kia đâu Mà chỉ cần chúng ta nhìn qua Cái cuộc sống của họ Cái đời sống, phạm hạnh của họ, nhân cách của họ Cách xử sự, sự của họ là chúng ta biết Cho nên những bậc mà giải thoát Là vị thầy nếu mà ai đến tranh luận lượng á, Mà hơn thua thì không bao giờ nói một câu Chẳng hạn mình thấy trưởng lão đó Khi mà dẫn lên chánh pháp Thì vô số những cái người bên ngoài Người ta viết bài đó Tranh lượng hơn thua Nhưng mà ngài có bao giờ Nói lại một câu nào đâu, phải không? Không bao giờ biết một cái bài nào đấy mà tranh luận lại Nhưng mà bên ngoài thì người ta sống vô vui lắm Người ta cứ tranh luận hương thua riết Cho nên chúng ta nhận biết ai giải thoát Chưa là giải biết lắm Người nào mà giải thoát rồi Tâm của họ im lặng như thánh Không có hơn thua Không có chỉ trích, không có chơi bay Không có tị hiểm, không có ganh ghét Họ sống lúc nào cũng thương yếu và tha thứ. Ngay cả những người mà làm lỗi, họ còn ấy thương yếu tha thứ nhiều hơn. Nó là thủ tính của bi vô lượng. Bi vô lượng là đức hạnh của thánh. Ý vô lượng là hoang hỷ mà xã không chấp cái lỗi của mọi người. chúng ta chúng ta thấy mọi người có lỗi, thì mình càng thấy thương yếu và tha thứ nhiều hơn. Mới gọi là thánh cư sĩ. Còn bây giờ mình có lỗi của mọi người tưởng bản thân mình còn chấp trước hoặc là mình còn à, đi đến người này từ kia à, mình nói xấu lẫn nhau thì vô hình chung là nó đưa đến cái sự chia rẽ cho nên Đức Phật ngài có dạy mình tránh ngữ đó trong cái giới thứ tư là không nói những lời chia rẽ ở đây là chỉ cần chúng ta sống trên cái phần vô minh đó, mình thấy ăn có lỗi á Mình đến mình gặp cái người mà thứ hai mình nói cái lỗi này trơ cho... cho cái người kia thì vô hình chung là nó tạo cái sự chia lẽ khi mình nói lỗi cái người thứ hai nghe đó người này họ chưa giải thoát tâm họ còn còn thân sân si lắm tham sân si đó. khi họ nghe cái này là họ chắc Họ chắc rồi họ cũng vô Vi luôn Rồi họ cũng nghi ngờ người ta xấu luôn. Bản thân mình nghi là mình đã gây làm làm khổ mình. Rồi mình qua mình nói với người thứ hai để người thứ hai nghe là sinh ra cái điều xấu nữa, mình làm khổ người, thấy không? Cái lời nói mình nó, nó nguy hiểm như vậy. Cho nên trong kinh pháp cũng có nói, cái lời nói mình nói ra mà nó không nó làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh đó. giống như là cái hố thông bị tự mình hại mình. Nhưng mà đem đến vô số những điều đau khổ cho cuộc đời. Cho nên một vị mà giải thoát rồi, thì tất cả những cái đạo đức này không còn với vị này. cái này là sống với lòng từ, lòng bi, lòng ý, lòng xã. Dù thấy rằng mọi người xung quanh mình còn nỗi lắm nhiều. Ví dụ như là bây giờ Phật tử, khi chúng ta còn sống tại gia đình, Mình vẫn còn à, sống trong các hoàn cảnh nhanh quản Chúng ta bị còn ràng buộc rất là nhiều Dù cho người này có tốt, có xấu Và khi biết như vậy là Thương yêu và tha thế thôi Cái chuyện gì xảy ra rồi Là xả liền Đừng nhắc lại nữa Phải không? Đừng có nhắc lại những gì mà đã qua Những cái điều xấu đã qua Mà phải hướng đến Tương lai Phải biết thương yêu và tha thứ Cho nên Đức Phật Ngài nói đó, Không truy tìm quá khứ Không ước vọng tương lai Chỉ có pháp hiện tại Tuệ quen chính ở đây đó. Đó. Cho nên là Người nào mà sống mà giải thoát rồi Thì chúng ta dễ biết đó Là người này là tâm họ lúc nào cũng bất động, thanh tháng, ăn lạc, vô sự. mà sống đầy đủ động từ, lòng bi, đồng khỉ, đồng xã. Lúc nào cũng thương yêu và tha thứ mọi người Thì mình biết rằng, vị ấy là giải thoát rồi. Thì cuộc sống vị này là hết bạn rồi. Cho nên, chúng ta không cần họ rằng là người này phải có thần thông, nào, phải chúng thiện định tâm mến. Mà muốn có thiện định tâm mến, thì tâm mình thấy bất động thì mình có kinh nghiệm trong vấn đề. thầy thưa thầy nghỉ rồi phút sau thầy đến vào Thế tiếp cái trận này hỏi. Tôi thấy nháo nghe chừng có những người lớn. Ờ thầy đợi mấy phút này, à, rồi thầy bây giờ sẽ nghĩ chút xíu ha. Em 15 phút sau 15